<cười> lựa chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ lựa chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Đại gia trường học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Lữ chuyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. lựa chuyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở đây có tổng cộng tám triệu tệ. Nếu như thật sự các người có mặt mũi cầm nó, tôi dám đảm bảo nửa đời còn lại của các người sẽ là ở trong tù. Ngồi trên xe, tưởng giao lấy khăn giấy ra đưa cho Lâm Giật. Không cần đâu. Lâm Giật lắc đầu. bà nãy cậu chỉ là nhất thời buồn giàu và tức giận. khi nhớ lại những chuyện mà cậu không muốn nhớ đến. Ồ, tưởng rào gật đầu và không hỏi gì thêm, sau đó chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Ba con xe rô ròi phantom đi trên đường đến sân bay, tưởng rào và lâm giật một xe, vợ chồng lâm trực cương một xe, còn một xe là quản gia và người hầu ở ngôi biệt thự số 2. Mấy người chia nhau ra ngồi, chủ yếu là nghĩ đến tâm trạng phức tạp của vợ chồng lâm trực cương lúc này. Ông lâm trực cương có thể chủ động nói ra câu đoạn tuyệt quan hệ với lâm huệ, Điều này khiến Lâm Giật khá bất ngờ. Dù sao thì trong lòng ông ấy không có gì quan trọng hơn người nhà. Nhưng lần này đến Lam Đô, vợ chồng ông thật sự bị cả nhà Lâm Huệ làm cho đau lòng. Đặc biệt là khi họ nghe thấy Lâm Giật 4 năm mới đến nhà Lâm Huệ nhưng họ còn không mời cậu uống ngụm nước. Lúc đó trong lòng ông Lâm Trực Cương đã gần như không còn người em gái này rồi. Em gái có thân đến mấy nhưng có thân bằng có trai mình không? Lúc đến sân bay, Lâm Giật và Tường Giao cùng hai vợ chồng Lâm Trực Cương đi ăn bữa cơm Sau khi tiễn họ lên máy bay Thì hai người cũng rời đi Đồng thời lúc này Tường Giao cũng nhận được điện thoại Mà nhân viên bảo vệ của biệt thự số 2 gọi đến Họ nói là Bố con ngũ tấn vẫn chưa rời khỏi đó Mà vẫn bắt cả nhà Lâm Giật Giờ phải quay lại Họ có lời muốn nói Lâm Giật nghe xong thì bật cười Cậu có thể đoán được bố con nhà này muốn nói gì rồi Nhưng quay về ư Không đời nào Nói với người đó Sắp xếp một ngày ba bữa cho họ Muốn ăn ở đâu thì ăn Muốn ngủ ở đâu thì tùy Dù sao cũng để họ nhìn họ chọn chán đi Lâm giật cười nói Tưởng rào gật đầu rồi căn dặn mọi người làm Theo lời Lâm giật nói Sau khi đưa Lâm giật về biệt thự Ở thung lũng phỉ thúy Thì cô lái xe rời đi Buổi chiều cô còn phải đến tập đoàn Xử lý một số việc Để tránh khi đi Hải Nam vẫn còn phải lo lắng Tắm rửa thay quần áo lên giường nằm Mà Lâm giật thấy mệt dã rời Cậu lướt xem khoảnh khắc mới trong WeChat rồi chầm mê chìm vào giấc ngủ 6 giờ chiều Trình từ từ mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc xuất hiện ở cổng biệt thự của Lâm Giật Lần này cô không mang theo đồ ăn mà lái con xe Ferrari 911 đăng cấp màu đỏ Cô đang do dự nhìn chuông công trước mặt Không biết ông bố của mình nghĩ gì nữa Chuyện này mà cũng bắt mình dẫn Lâm Giật đến Đúng là sốt ruột quá rồi chăng Trong lúc do dự thì cô đã thấy khóa cổng kêu lên một tiếng, rồi cổng được mở ra, lộ ra khuôn mặt mơ màng của lâm giật. cô có việc gì không? thấy trình từ từ ăn mặc trịnh trọng xuất hiện ở cổng nhà mình, lâm giật không hiểu mà hỏi. ý anh định ra ngoài sao? mặc dù lâm giật vẫn đang mặc quần áo ngủ, nhưng nhìn trình từ từ vẫn không kìm nổi mà hỏi một câu. lâm giật không nói gì, lấy tay chỉ về phía con xe ferrari 911 vẫn đang gầm rít, giận dỗi nói. Âm thanh lớn quá, tôi bị cô đánh thức ấy. Lúc này Trình từ từ mới có phản ứng Vội vàng lấy chìa khóa Rồi tắt động cơ, nói với vẻ áy náy Xin lỗi Tôi sợ ý đã quấy dậy anh nghỉ ngơi Đừng khách sao thế, cô tìm tôi có việc gì không Lâm giật hỏi À, tối nay anh có rảnh không Trình từ từ khẽ biểu môi Do sự hỏi Chuyện gì à, mai tôi phải đi xa rồi Tối nay có lẽ sẽ không đi ra ngoài Lâm giật nói Vậy à Thấy biểu cảm thất vọng của Trình Tư Tư Lâm Giật tò mò hỏi Có chuyện gì thì cô cứ nói đi Thật sự có chuyện gấp thì cũng không sao mà Tối nay mẹ tôi tổ chức sinh nhật Bố tôi bảo tôi đến mời cậu đi ăn cơm Mẹ cô sinh nhật lại bảo tôi đến Chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó chứ Nhưng người ta đã mặc trang trọng Rồi đích thân đến cổng mời Nên Lâm Giật ngẫm nghĩ chút, nói Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bác gái giúp tôi nha Buổi tối tôi còn phải chuẩn bị hành lý Nên không đi được rồi Cảm ơn mọi người nha. Nói xong, Lâm giật định xoay người quay vào ngủ tiếp. Đợi đã. Giọng nói của Trình Tư Tư đột nhiên lại lùng hẳn, câu hỏi. Anh thật sự không đi sao? Đúng rồi. Lâm giật mơ màng quay đầu lại nói. Nhưng khi cậu nhìn thấy cô chị với vẻ lạnh băng phía trước, lúc này đang nhìn mình với vẻ mặt buồn rầu, thì cậu theo bản năng lùi lại một bước. Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà anh thật sự không đi sao? Trình Tư Tư thật sự tức giận. Thần là thiên kim của đại gia Trình Đại Niên, giàu nhất Nam Đô. Tài sản và nhàn sắc đều thuộc hàng nữ thần của Nam Đô. Các anh chàng theo đuổi cô không biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều có vô số người muốn mời cô đi ăn. Thậm chí những người có tiền có tài muốn gặp cô cũng vậy. Nhưng cậu nhóc trước mặt đây thì lại nói không đi. Mặc cho mình cố ý trang điểm tỉ mỉ, có đích thân lái xe đến cổng mời cậu ta đến dự sinh nhật mẹ mình. Điều này khiến nữ thần lạnh băng kiêu ngạo này, không chấp nhận nổi. Chị ăn một bữa cơm sao? Lâm giật do dự một lát rồi hỏi Ừ, chị ăn cơm Nếu anh mà muốn làm việc khác Thì cô nương đây cũng không có tâm trạng cơ Trình từ từ lạnh lùng nói Vậy được, cô đợi tôi thay quần áo chút Trình đại niên dù gì Cũng là đại gia của Nam Đô Nếu đến tình hình này còn mở miệng từ chối Thì đúng là không để mặt người ta rồi Thay xong quần áo Lâm giật ngồi lên ghế phụ của con xe 911 này Hay là cô đưa tôi đến Trung tâm thương mại gần đây tôi đi mua cho bác cái món quà thế trình từ từ vẫn chưa nguôi giận lâm giật hỏi dò một câu không cần đâu quả đã chuẩn bị cho anh rồi nói xong trình từ từ giơ tay từ ghế sau lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho lâm giật vòng ngọc lâm giật mở túi ra thì bên trong có một hộp mày tím có chữ quốc ngọc sau khi mở hộp thì một vòng ngọc tinh thể trong suốt xuất hiện trước mặt cậu mặc dù cậu không hiểu gì về trang sức ngọc ngà nhưng vẫn có thể nhìn ra Đây là đồ vô cùng giá trị Đắt lắm nhỉ? Lâm giật hỏi một câu Không đắt đâu, hơn 3 triệu tệ thôi Cậu thắt chặt dây an toàn đi, tôi phải lái xe rồi Trình từ từ khôi phục lại dáng vẻ lạnh băng khó gần Y như lần đầu Lâm giật gặp cô Nhưng ngược lại Lâm giật cũng với thái độ ứng phó Ngồi ở bên cạnh khẽ bấm điện thoại 7 giờ tối Trong tòa nhà Bách Hoa Ánh đèn lung linh Tòa nhà Bách Hoa cao vốt Là một trong những nơi đắt bậc nhất Nam Đô Lúc này siêu xe hội tụ, người đẹp quây quần, đến cả không khí gần đó cũng người thấy mùi rượu và sự sang trọng. Hôm nay là ngày sinh nhật 50 tuổi của phu nhân Trình Đại Niên, Hồng Diệp Trinh. Tất cả nhân vật trong giới thượng lưu của Nam Đô đều đến mang theo lễ vật để chúc mừng cho phu nhân đại gia. Đến tham dự đều là đại gia hết lượt. Tất nhiên, để chúc mừng sinh nhật của bà Hồng Diệp Trinh, 8 giờ tối nay, tòa nhà bách hoa phá lệ đang đèn số lượng lớn đồng thời còn treo dòng chữ bên ngoài tường cao hơn trăm mét. Chúc phụ nhân Hồng Diệp Trinh sinh nhật vui vẻ. Thời gian chữa chạy là 5 phút. Vì thế mà không ít nam nữ ở Nam Đô đều tụ hội ở đây. Xe từ hết cái này đến cái khác. Tòa nhà Bách Hoa lúc này là trung tâm. Trong phạm vi trăm mét bị tắc nghẽn như một nồi cháo. Đến cả cảnh sát giao thông cũng phải ra quân. Bắt đầu hạn chế lưu thông phạm vi lớn và phong tòa đường ở diện tích nhỏ. Ở cổng tòa nhà Bách Hoa không khí sao động như sóng thủy triều sao nhiều người đến vậy không phải là hồng diệp trinh đón sinh nhật thôi sao những người bên ngoài hóng cái gì vậy đúng thật là nóng đến nỗi trang điểm của tôi sắp bay hết rồi lầm mai mày trong đám đông mặc lễ phục màu xanh và trang điểm khói nói với vẻ mặt che bai. À, ai ra chẳng phải là đến xem màn trình diễn ánh sáng sao đám dân thành phố này đúng là hoạt động lớn chút là lại đến hóng có chút trình diễn ánh sáng thì có gì mà xem chứ đúng là không ra sao hại mình chịu khổ ở đây khâu linh mặc váy màu trắng cùng ở bên cạnh oán trách nhưng nhìn xung quanh toàn siêu xe xếp thành hàng còn có những công tử đứng bên cạnh xe đều mặc âu phục rồi sự nghiệp thành công thì cô ta không kìm nổi mà đắc ý nói nhưng nếu không có đám con gái vớ vẩn kia thì sao đám công tử này có thể chú ý đến chúng ta chứ Lâm may Mai liếc nhìn xung quanh đám con gái đang bị bảo vệ chắn ở ngoài lúc này cũng đắc ý cười nói Đám hàng rẻ tiền này, cũng không so lại mình xem Còn dám đến đây tranh giành đàn ông với bọn mình Đúng là chán sống rồi mà Nhưng hôm nay cậu đến đây mà không sợ xếp tổng và anh tưởng biết hay sao? Khâu Linh đột nhiên thấp giọng hỏi Lâm mai mai nghe thấy thế, thì sắc mặt biến đổi Chỉ nói vài câu rồi chia tay Không thèm để ý đến mấy lời tiếp theo của Khâu Linh Từ sau buổi tối hôm qua rời khỏi quán bar Quách tưởng giống như bốc hơi, đến giờ vẫn không liên lạc được Cô ta không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được dường như quách tường đang cố ý tránh mình. Cô ta cũng đoán được chuyện giữa mình và lợi bân đã bại lộ, cũng biết được tính cách của những công tử này không muốn có gì dính lưu đến mình nữa. Vì vậy, hôm nay cô ta giấu lợi bân, hẹn khâu linh đến đây để xem có thể tìm được con bồi nào nữa, từ sau khi để tuấn mất công tử như quách tường không. Nếu không thì túi sách gô xỉ tháng sau giao loại mới nhất sẽ không có ai mua cho. Hai người họ đứng ở cửa, vừa trang điểm vừa tìm kiếm con mồi tối nay. Đồng thời, lúc này ở bên cạnh chiếc xe rô phantom màu đen, rừng ở không xa, có một đôi nam nữ đứng đó với sắc mặt không dễ cò cho lắm. Chị à, chị nói xem, đại gia trình kia có quá đáng không cơ chứ? Tập đoàn quách thị của chúng ta, dù sao cũng là tập đoàn bất động sản nổi tiếng Nam đô. Vợ ông ta sinh nhật, mà ông ta không phát thêm mời cho chúng ta thì thôi. Chúng ta đích thân đến mà cửa lớn cũng không cho chúng ta vào. Đây là ý gì vậy? Cứ như mình đi ăn xin không bằng, mất mặt chất đi được. Quách tưởng mặc đồ âm màu đen, đứng ở cửa xe, chỗ ghế ngồi phụ xe Rolls Royce Phantom, vừa bấm điện thoại vừa lầm bầm. Nói năng mà không chú ý đến hoàn cảnh gì cả. Quách y hàm khẽ cao mày, trách mắng. Hiện giờ còn có rất nhiều người có quyền thế hơn mình mà còn phải đợi ngoài cửa. Người ta còn chưa nói gì mà em đã oán trách cái gì vậy? Không phải em oán trách, chuyện này rõ ràng chị đến là được mà. Sao phải lôi em đi cùng? Hôm nay em hẹn mấy người bạn đến hộp đêm chơi. Không hiểu bố nghĩ gì mà cứ bắt chúng ta cùng đi. Đúng là làm việc thừa mà. Quách Tường rõ ràng thấy không vui. Trước này hắn ta chỉ biết tiêu tiền thôi, chứ chưa từng phải đợi người khác như này. Em... Thấy Quách Tường không nhẫn nại, rồi mở cửa xe chui vào trong, mà Quách y hàm lắc đầu, cảm thấy bất lực với người em trai không có chí hướng của mình. Đồng thời trong lòng cô thầm nghĩ, hiện giờ đang là giai đoạn quan trọng chuyển ngành của tập đoàn, Tất cả đều trong quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch Nhưng hai ngày trước Trong cuộc họp của tập đoàn Bố cô lại trực tiếp bổ nhiệm quách tường Là phó tổng công ty Còn giao dự án lớn của tòa nhà chưa hoàn thành Vào tay quách tường nữa Điều này lại xuất hiện sự không ổn định Sau khi cô về nước Và nỗ lực bao nhiêu lâu trong công ty Đợi nửa tiếng đồng hồ Quách y hàm đột nhiên nhau mày Dặn dò lái xe trong trường quách tường Sau đó cô xoay người rời đi Đi về phía đường đối diện Lúc này xe và người trên đường rất nhiều Trên đường đi cô gặp biết bao nhiêu cảnh trêu gẹo Nhưng lúc cô khó khăn lắm mới chăn được sang đường đối diện Nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng ở phía trước Thì cô lại kiềm không nổi mà cau mày Bởi lẽ người đông quá Ở gần đây hình như chỉ có mỗi nhà vệ sinh này thôi Nam nữ xếp thành hai hàng dài trăm mét Ai nấy đều với vẻ mặt mót tiểu khó chịu Đều xếp hàng đợt đến lượt Giờ phải làm sao đây Quách y hàm với đôi mắt đẹp lo lắng cô đã nhị rất lâu rồi, mặc dù vẫn có thể kiên trì được lúc nữa, nhưng mắt thấy thời gian hồng diệp trình tổ chức tiệc sắp đến rồi, lúc đó đội xe của trình đại niên sẽ xuất hiện ở cổng tòa nhà bách hoa. đây là cơ hội duy nhất cô có thể tiếp xúc với ông ta. một khi bỏ lỡ thì công sức cả ngày hôm nay sẽ đều vô ích. cậu em trai vô dụng của mình thì không trông mong được gì rồi. quan trọng là có thể chấp nhận chen trúc trong nhà vệ sinh công cộng đã tiêu tan hết dũng khí của nữ tổng tài cực phẩm này rồi. Giờ đây còn không có cơ hội nào vào nhà vệ sinh nữa. Điều này khiến cô cảm thấy uất đức và xấu hổ nữa. Đang lúc do dự, thì cô nhìn thấy ở đường đối diện có một khu rừng nhỏ như ẩn mình trong đêm tối. Thân là tổng tài của tập đoàn Quách Thị, lại là nữ tổng tài cực phẩm nổi tiếng của Nam Đô. Thì sao Quách Y Hàm lại có kiểu giải quyết bên ngoài như vậy được? Cô mơ màng nhớ lại, từng có lần sáng sớm chạy bộ qua đây, có phát hiện, Phía sau khu rừng có một nhà vệ sinh dành cho nhân viên vệ sinh. Nhà vệ sinh không to, lụp sụp, thông thường không khiến người khác chú ý được. Hơn nữa, lúc này nhân viên vệ sinh cũng tan làm rồi. Giờ mà qua đó thì có thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Quách y hàm hít một hơi thật sâu. Lúc này cũng không để ý đến thân phận tổng tài của mình. Nhấc váy lên rồi cất bước đi vào khu rừng. Tòa nhà Bách Hòa nằm sát với bờ sông Nam Hải của thành phố Nam Đô. Khu rừng nhỏ đối diện đường là khu vực xanh của thành phố, diện tích không lớn lắm, dựa sát vào bên bờ và cũng khiến cho thành phố này được trong lành hơn rất nhiều. Quách Y Hàm cẩn thận đi về phía khu rừng. Một chiếc váy dạ hội màu đen được đính kim cương và đôi giày cao gót pha lê đính kim cương tinh xảo khiến cô đi trên nền đất không bằng phẳng này cũng khó. Cô chỉ có thể dùng tay kéo váy lên rồi đi về phía ngôi nhà nhỏ ở trong rừng sâu. Có ai không? Đi đến trước cửa của căn nhà. Quách y hàm nhỏ giọng hỏi Nếu không có ai thì tôi vào nhé Đứng ở cửa đợi một lát Quách y hàm cắn bờ môi rồi đi về phía cửa a Một tiếng kêu thất thanh Làm vàng cả ngôi nhà nhỏ lên Khiến Quách y hàm đang ven váy lên ngồi xuống Trong màn đêm Nhìn thấy một khuôn mặt xanh nét Khuôn mặt đó lúc này sững sờ nhìn cô Nói một cách chính xác Là nhìn chằm chằm vào chiếc váy Lộ ra đôi chân dài trắng nõn Bốn mắt nhìn nhau đến nỗi như muốn ngừng thở What? Nhìn thấy chủ nhân khuôn mặt xanh đó đột nhiên chuyển sang màu đen. Tiếp đó là luồng ánh sáng mạnh, chiếu lên khuôn mặt mình. Quách y hàm theo bản năng giơ tay lên ôm mặt, nhưng quên mất động tác của mình đang ngồi sổn. Hơn nữa, chiếc váy dài và đôi giày cao gót 12 phân khiến chân vừa chậu sang một bên thì cô liền ngã về sau. What? Tên kia lại hét lên một tiếng thảm thiết. Lúc này Quách y hàm cảm nhận được eo mình bị hai cánh tay có lực ôm chặt lấy còn thân người mình ngã xuống thì đồng thời cũng ngồi lên người đối phương gần như trong lúc này cô cảm thấy Liêu manh lúc xác định được phía sau mình là người chứ không phải là ma thì Quách Y Hàm bắt đầu có phản ứng cô hoảng loạn muốn đứng dậy nhưng phát hiện phần eo mình bị hai cánh tay ôm chặt lấy vừa mới nhấc được người lên thì lại mất thăng bằng rồi lại ngồi sụp xuống Bột cả ngôi nhà nhỏ đều tràn đầy hơi thở lạnh của người đàn ông đang đau đớn không ngớt Anh là ai? Còn không mau buông tôi ra? Quách y Hàm cắn môi mình đến chảy máu. Cô có thể đoán được lúc này cô đang ở tư thế kỳ quái nào và bị người đàn ông phía sau ôm chặt. Nếu bình thường không phải là bố cô nhấn mạnh việc phải quý trọng thân thể thì khéo lúc này cô đã ngất đi rồi. Ai có thể nói cho cô ấy biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Bản thân mình ngọc kết băng thanh, vốn là người, ít người dám vơi tới. Nhưng tại đây, trong một nhà vệ sinh chuyên dùng cho nhân viên vệ sinh, cô lại bị một người đàn ông lạ lẫm hủy hoại sao? Quan trọng là người đàn ông đó đến lúc này vẫn đang ôm chặt eo của cô và không có ý buông ra. Hơn nữa, từ đó lại đang... Quách Y Hàn cố gắng vứt bỏ những cảnh tự kinh hãi trong đầu mình. Hai tay nắm chặt hai tay ở eo mình, thấp giọng nói. Tôi cho anh cơ hội lần này. Hãy buông tay ra, thì tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lúc nói, ngữ khí của cô không che giấu nổi sát khí. Sở dĩ cô không dám kêu lớn lên vì hiện giờ cô cần làm rõ tình hình trước mặt Cũng sợ làm kẻ phía sau tức giận Và làm ra những việc mất lý trí Tôi... tôi không buông Người đàn ông phía sau lén giọng nói Tại sao? Bởi vì buông tay ra tôi sẽ rơi xuống hố tiêu mất Vậy phải làm thế nào? Tôi đếm từ một đến ba. Tôi cứ ở phía sau ôm cô thế này Rồi chúng ta cùng đứng lên Được không? Quách y hàm cảm thấy Trong đầu có chút choang váng Nhưng tình cảnh trước mặt Khiến cô chỉ có thể làm theo lời đối phương nói Được, cô cắn răng nói. Một, hai, ba. Hai người dường như đứng lên cùng lúc. Quách y hàm thu tay lại rồi tát bốc một cái lên mặt của người phía sau. What? Cô làm cái gì vậy? Lâm giật ôm mặt, nước mắt như sắp rơi xuống. Anh cặt vào trong rồi. Hả? Vẫn chưa đợi Lâm giật phản ứng lại. Vừa buông lòng chỗ nào đó ra. Tiếp đó, cô gái bước về trước hai bước rồi quay đầu lại. Dùng đèn pin trong điện thoại chiếu sáng thì lộ ra gương mặt quen thuộc. Là anh? Là cô? Hai người đồng thời lên tiếng. Quách y hàm không thể quên được khuôn mặt của Lâm Giật, kể cả là thời gian trôi qua lâu như vậy và ánh sáng hiện giờ không được rõ, thì cô vẫn có thể nhận ra. Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Trong ánh mắt buồn bực, cộng phẫn nộ của Quách y hàm, Lâm Giật nhau mày hỏi. Trước khi vào nhà vệ sinh, mà cô cũng không hỏi xem bên trong có ai không à? Tôi hỏi rồi mà. Quách y hàm đôi mắt đẹp như sát khí Khuôn mặt tái nhợt Kèm theo sự uất ức và xấu hổ Thật sao? Lâm giật nghi ngờ nhìn cô vào hỏi Anh nói xem Quách y hàm sắp cắn nát môi mình Ánh mắt sắc như con dao nhìn lên mặt lâm giật Thôi được rồi Có thể lúc đó tôi nhập tâm quá Nên không nghe thấy Lâm giật lắc đầu lại hỏi tiếp Giờ cô muốn đi sao? Tôi có thể nhường cho cô Khốn kiếp Anh đúng là tên khốn kiếp biến thái Lúc này, Quách Y Hàm đang rất muốn giết người, thực sự rất muốn. Nếu không đi thì cô hãy ra ngoài trước được không? Tôi vẫn chưa xong. Lâm giật nói với kiểu cạn lời. ảnh đúng là đồ lưu manh vô liêm sỉ. Quách Y Hàm khuôn mặt ửng đỏ, vừa tức giận vừa xấu hổ, cắn răng rồi xoay người đi ra ngoài. Đợi đã. Đột nhiên, Lâm giật bước lên trước, giờ tay lại một lần nữa nắm chặt lấy eo của Quách Y Hàm. Lúc này, Quách Y Hàm dừng bước chân, lạnh lùng nói. Bông tôi ra Không được đâu Lâm giật ngây người nói Anh buông ra cho tôi Đồ miền thái chết tiệt này Quách y hàm không quay người lại Tay ngọc lại một lần nữa tát lên mặt Lâm giật Quách, cô bị bệnh à Lâm giật bị hổ dọa một cái Nên buông mạnh tay ra Nghiêng đầu để tránh cái tát này Quách y hàm không tát chúng Nên hừa lạnh một tiếng Rồi đi dè cao gót về phía trước ha -a. Cùng với tiếng hét hoảng loạn đó Quách y hàm cảm nhận Chân mình như bị cái gì quân lấy, dưới chân mất đi trọng lực rồi cô ngã nhào về một bên. Nếu như những lúc bình thường mà phụ nữ bị tát, khi nhìn thấy nữ tổng tài bị ngã nhờ này thì lâm giật sẽ chọn cách nhắm mắt lại. Nhưng trong hoàn cảnh như này thật sự là... lâm giật thật sự không đành lòng. Vì vậy cậu với dáng vẻ thường hòa tiếc Ngọc, lên trước đỡ thân người mềm mại của cô lên. Kết quả là vừa đỡ quách y hàm dậy thì cô đã quay người định tát thêm một cái nữa. Cô bị điên à? Lâm giật vội nhảy sang một bên để tránh cái tát này. Ngữ khi nói của cậu đã có chút thức giận. đổ điên, đổ khốn nạn vô liêm sỉ. Quách y hàm trước này chưa từng phẫn nộ như vậy. Cô cảm thấy thân thể ngọc ngà cô gìn giữ mấy chục năm cùng với thiện cảm đối với lâm giật khi cậu từng cứu cô. Giờ đây như tan biến hết cả. Hiện giờ cô chỉ hận nỗi, giết chất lâm giật rồi bằng cậu thành trăm mảnh để xả nỗi hận trong lòng. Lâm giật cũng có chút thức giận Cậu vốn có ý tốt muốn nhắc nhở quách y hàm là vài cô đang quần lấy chân mình, nhưng cô lại vô lý tát cậu một cái. Đây đã là lần thứ ba cô tắt về phía cậu. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì không biết cô ấy còn muốn ở lại Nam Đô nữa không? Lâm giật nhấc quần lên, hùng hằng vỗ một cái lên vai quách y hàm, tức giận nói. Lòng tốt không được báo đáp, thì cho cô ngã sấp mặt đi, để cả người cô dính toàn phân vật nước tiểu, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. À, anh... Quách y hàm quay đầu lại, Sắc mặt phẫn nộ nhìn lâm giật Cô thân là nữ tổng tài cao quý Từ lúc nào lại năm lần bảy lượt Bị đàn ông nhục mạ như vậy được Cảm giác tê nhột ở phần mông Khiến mặt cô như muốn chảy máu Lúc này quách y hàm không kìm nổi Mà muốn lên trước liều mạng với lâm giật Nhưng bụng cô kêu lên thành tiếng Khiến cô nhau mày càng chặt hơn Thôi nhường cho cô đấy Tôi vào khách sạn đi cũng được Lâm giật cạn lời nhìn cô một cái Xoay người đi ra bên ngoài Đợi đã quách y hàm cắn rằng nói lại sao vậy chồng giúp tôi ở bên ngoài đừng để người nào vào đây quách y hàm tức giận kèm buồn bực nói ừ. lâm giật bất đắc dĩ lắc đầu rồi bước ra ngoài lúc này thời gian cũng khá muộn rồi lâm giật đứng ở bên ngoài nhờ vệ sinh rồi mở điện thoại ra bên trong có mấy tin nhắn của trình tư tư gửi đến lâm giật vốn không nên xuất hiện ở đây Lúc này, cậu nên ngồi cạnh Trình Tư Tư ở trên xe, rồi cùng đội xe của Trình đại niên đi trên đường, rồi dự tiệc ở nhà hàng Bách Hoa mới phải. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Trình Tư Tư đến thời gian tổ chức sinh nhật của mẹ mình cũng nhớ nhầm, vốn dĩ là 7 giờ vào dự tiệc, 8 giờ bắt đầu ăn uống, nhưng cô lại nhớ nhầm thành 7 rưỡi vào, còn 8 rưỡi ăn uống. Vì vậy mà trên đường bị lỡ thời gian, không đuổi kịp đội xe của Trình đại niên và bị tắc ở giữa đường, không vào được khách sạn. Nhìn đường phía trước bị tắc nghẹt Nên Trình từ từ vốn định vứt xe ở bên đường Rồi cùng Lâm Dân đi bộ vào tòa nhà bách hóa đó Nào ngờ Lâm giận đau bụng Trước đây cậu đi phát tờ rơi ở gần đây Có biết một nhà vệ sinh ở trong khu rừng nhỏ Nên cậu đã bảo Trình từ tư, tư đợi một lát Để cậu đến để giải quyết Vì thế mới gặp phải quét y hàm Trả lời tin nhắn của Trình Tư Tư Lâm giận đứng ở bên ngoài cửa châm điều thuốc gò má vẫn còn đang nóng gian Cô gái này bá đạo quá Sau này ai lấy phải cô ta khéo cả đời xui xẻo. Lâm giật tức giận, nghĩ thầm thì nghe thấy âm thanh kỳ quái. Xem ra là nhị lâu quá rồi. Nghe một lát, Lâm giật không kìm nổi mà bật cười tuè toét, Lúc này cũng không để ý đến thái độ trước đó của Quách Y Hàm nữa. Hai phút sau, Quách Y Hàm sửa sang lại đầu tóc và lễ phục dạ hội rồi đi ra nhà vệ sinh. Bộ lễ phục màu đen gắn kim cương, mái tóc dài buông xõa trên vai, thân hình mảnh mai và trang điểm tỉ mỉ. Lúc này xuất hiện trước mặt Lâm Giật là một nữ tổng tài cực phẩm đầy khí chất nữ thần và tao nhã vẻ bề ngoài thoát tục như tiên nữ cao ngạo và kiều diễm Anh nhìn đủ chưa? Thấy ánh mắt Lâm Giật nhìn chằm chằm lên người mình nên chăm ngữ khí tức giận của Quách Y Hàm kèm theo sự đắc ý <cười> cũng bình thường Lâm Giật thu ánh mắt về rồi nghiêm túc nói Mặc dù bị kinh ngạc chút nhưng nếu so sánh với tưởng giao và chị em nhà họ Trình thì Quách Y Hàm vẫn khí chất hơn hẳn. Nhưng khi nhìn nhiều rồi, thì chỉ thấy thất thần chút thôi. Còn lại cũng cảm thấy không có gì quá đáng cả. Nhưng phản ứng của lâm giật khiến Quách Y Hàm cảm thấy cậu đang cố ý giả bộ và không muốn thừa nhận thôi. Dù sao thì Quách Y Hàm vẫn luôn tràn đầy tự tin với điều kiện của mình. Nhưng khi giơ tay lên nhìn đồng hồ, Quách Y Hàm như bị đánh cho tỉnh ngộ. Chết rồi, 7 giờ rồi cơ à? Đại gia Trình đã vào khách sạn rồi. Hôm nay, Quách Y Hàm mang theo sứ mệnh của tập đoàn đến gặp Trình Đại Niên. Trước đó, khi cô và Quách Trí ở sân bay chặn xe của Lâm Giật, thì nhà họ Hà đến giờ vẫn chưa có động thái gì với họ. Họ cũng đoán được chắc mình bị từ chối rồi, nên lần này họ muốn chuyển đối tượng đến ông Trình Đại Niên. Dù sao thì Trình Đại Niên cũng là bá chủ của Nam Đô. Chỉ cần có sự giúp sức của tập đoàn Trình Thị, thì tập đoàn nhà cô muốn hoàn thành chiến lược chuyển ngành cũng sẽ dễ hơn nhiều, tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Nhưng mình cố gắng thời gian dài như vậy không ngờ lại bị chuyện nhỏ ở nhà vệ sinh làm lãng phí cơ hội ngàn vàng được gặp mặt Trình Đại Niên Đều trách anh cả đấy Quách y hàm hung hằng nhìn lâm giật một cái Nếu như không phải gặp sự cố ở nhà vệ sinh lâu như vậy thì theo tính toán của cô cô hoàn toàn có thể về kịp đúng lúc Trình Đại Niên đến khách sạn Nhưng đều vì lâm giật mà không những mình bị động chạm ở nơi bẩn thỉu như này mà còn bỏ lỡ cơ hội quý báu Quách y hàm nhìn lâm giật rất muốn giết cậu ta Rất muốn. Trách tôi cái gì chứ? Lâm giật không hiểu hỏi. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. cốt Quách y hàm không muốn giải thích với cậu. Cô xách váy lên rồi chạy ra khỏi khu rừng. Mặc dù cô đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng trong lúc cô không để ý gì đến hình tượng mồ hôi nhễ nhại xuất hiện ở trước cổng tòa nhà bách hoa thì năm chiếc xe Rural Phantom màu đen đã xếp thành hàng rồi chậm chậm lái sang một bên của khách sạn. Mọi người có mặt ở đây Có người lộ vẻ mặt tươi cười, vui mừng vì đã đạt được mục đích tổ này là gặp được Trình Đại Niên và truyền lời chúc mừng của tập đoàn và gia tộc mình đến bà Hồng Diệp Trinh. Đồng thời bày tỏ hy vọng lớn là sau này có thể hợp tác được với tập đoàn Trình Thị. Nhưng cũng có nhiều người cũng giống như Quách Y Hàm trên mặt hoặc là thất vọng hoặc là phẫn nộ sốt ruột Rõ ràng là không có cơ hội tiếp cận ông ta. Nhiều vậy thì tối này phí công rồi. Nhìn đám đông hỗn tạp ở trước cổng tòa nhà Quách y hàm cắn răng, thầm thề rằng Trình Đại Niên, tối này bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được ông cứ coi như phải mất nửa cái mạng này tôi cũng phải vào được tòa nhà Bách Hoa Cái này hình như là không thể trách tôi được Lâm giật nghiêm túc nói đi vệ sinh chỉ là cái cờ thôi rõ ràng là Trình Tư Tư nhớ nhầm thời gian rồi ở giữa đường dừng lại trang điểm nên do bị tắc ở giữa đường phải đi bộ đến thật sự không thể đổ lỗi cho mình được Tôi đâu có trách anh tôi đang trách mình thôi Đến thời gian tổ chức sinh nhật của mẹ mình cũng nhớ nhầm, Trình từ Tư, Tư hận mình chết mất. Hai người để xe ở đó rồi nhanh bước đi bộ trên đường. Cũng may là những người túng tụng ở bên ngoài tòa nhà không nhận ra người đẹp băng giá đang vội dài bước trên đường này. Chính là Trình Tư Tư, một trong hai bông hoa của đại gia Trình nổi tiếng khắp Nam Đô. Nếu không thì, kể cả bọn họ có chọn cách đi bộ thì những người điên cuồng kia cũng sẽ không thể đám người Trình Tư Tư được đi nhanh hơn. Thật vô vị, thấy người đi đường không ngừng rơi điện thoại lên chụp ảnh mình, thì Trình Tư Tư cũng chỉ nhau mày rồi không có ý định dừng bước. Nhưng lúc sắp đến cửa tòa nhà thì cô không kiềm nổi mà dừng lại. Người nhiều quá, những siêu xe và những công tử trong giới thượng lưu vì vấn đề giao thông nên đến giờ vẫn chưa rời đi. Họ tập trung ở đây cười nói vui vẻ và nói những chủ đề của giới thượng lưu. Nhưng Trình Tư Tư chắc chắn rằng nếu đám người này mà chỉ cần một người phát hiện ra mình thì nơi này chắc chắn sẽ hỗn loạn Vậy thì cô cũng không thể trong thời gian ngắn vào được khách sạn. Đi cửa sau, Trình từ từ dừng lại một lát rồi kéo tay lầm giật vòng qua cửa trước rồi chạy về phía cửa phía sau. Trên đường, điện thoại của cô không ngừng reo lên. Alo bố ạ, con bị kẹt ở ngoài nhưng đến cửa rồi, sắp lên được tầng rồi. Nhận điện thoại, Trình từ từ vội lên tiếng. Trình đại niên rất chú trọng đến giả phong nề nếp. Từ nhỏ, ông không có yêu cầu gì quá cao với hai con gái trong việc học tập. Nhưng cách giáo dục truyền thống Thì không kém gì những gia đình phong kiến xưa Ăn cơm, ăn mặc Đi đứng, nói năng Đặc biệt là những buổi gặp gia đình hoặc gia tộc Thì không được chậm trễ một giây một phút Chứ đừng nói đến dịp quan trọng Như sinh nhật 50 tuổi của mẹ cô Cô có thể đoán được Hiện giờ bố mình đang ở trạng thái tức giận như nào Lâm giật có ở cùng chỗ với con không? Trình đại niên hỏi Dạ có ạ Trình từ từ nói ừ, Vậy thì các con từ từ mà đi Không phải vội Mọi người sẽ đợi con buộc điện thoại cúp luôn Lúc này Trình Tư Tư sững sờ người ra Nhìn màn hình điện thoại Hiển thị kết thúc cuộc gọi Mà bước chân Trình Tư Tư dần dừng lại Nhất thời cô không hiểu được ý Trong lời nói sau cùng của bố mình Thật sự sẽ đợi mình sao Cô liếc sang nhìn lâm giật Cũng như mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô lắc đầu rồi kéo tay lâm giật Tiếp tục đi về trước Trong phòng lớn của bữa tiệc Lúc này chỉ có gia tộc họ Trình và họ Hồng Họ Trình không giống họ Hà. Họ Hà dựa vào một mình Hà Trấn Đông, tay trắng, làm nên cơ đồ. Sau đó cả họ đường nhờ, nên mới có thêm một vài người của nhà họ Hà cũng giàu có và bắt đầu nổi lên cho đến ngày nay. Nhưng họ Trình thì lại khác. Trình đại niên ở rẻ họ Hồng. Vợ của ông là bà Hồng Diệp Trinh, nhà mẹ đẻ, vốn là gia tộc giàu có ở Nam Đô. Trước thời lập quốc, Nam Đô có một nửa đất đai đều là của nhà họ Hồng. Cuộc tranh đua giành đất đai độc chiếm tất cả các ngành công nghiệp sinh lời cao nhất lúc bấy giờ. Ngay cả trong các quan chức chính phủ của Hòa Hạ cũng có người của gia tộc họ Hồng. Chỉ có điều vì một số vấn đề lịch sử nên sau khi lập quốc nhà họ Hồng dần mạt vận rồi dần chìm vào quên lãng cùng với sự thay đổi của thời gian. Nhưng dù sao thì lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa. Nếu như không có nhà họ Hồng toàn lực giúp sức thì một mình trình đại niên người bên ngoài đến thì căn bản không thể nhanh chóng phất lên ở Nam Đô được và rồi một tay gây nên sự nghiệp với khối tài sản chục tỷ và trở thành đại gia giàu nhất Nam Đô được. Thế nên đến giờ, đừng thấy trình đại niên ở bên ngoài có thân phận cao quý là đại gia giàu nhất Nam Đô, nhưng nhà họ Hồng vẫn coi ông là chàng ở rẻ. Có rất nhiều người còn không coi ông ra gì nữa. Đại niên à, sao hôm nay em gái tôi tổ chức sinh nhật mà hai con gái của chú có mỗi một đứa đến vậy? Từ từ sao vẫn chưa đến thế? Trình Đại Niên vừa cúp điện thoại thì Hồng Cổ cũng chính là anh cả của Hồng Diệp Trinh, anh vợ của Trình Đại Niên, cầm ly rượu chân cao đến gần ông hỏi. À, em vừa gọi điện cho cháu thì nó nói đang lên tầng rồi, đến ngay đấy ạ. Trình Đại Niên cười nói. Nhưng bà nãy tôi nghe chú nói trong điện thoại là bảo chúng ta sẽ đợi nó. Nếu như nó không đến thì chú định một mình đợi hay bắt cả nhà chúng tôi đều phải đợi cũng. Hồng Cổ vẫn luôn bất mãn với chàng rẻ như Trình Đại Niên Năm đó, hắn định bợ nhà họ tưởng ở thủ đô đã ngầm hẹn ước với tưởng thiếu gia là sẽ hứa cả cô em gái xinh nhất của mình là Hồng Diệp Trinh cho y. Nhưng kết quả là bị Trình Đại Niên hớt tay. Kết thân không thành, hắn ta còn bị tưởng thiếu gia nói là loại tiểu nhân không giữ chữ tín nên đã mất đi chỗ dựa lớn. Trình Đại Niên nhìn thời gian thì cười, nói. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Chắc chúng đã ở thang máy rồi. Thời gian vẫn đủ, không xuất hiện tình huống như anh nói ban nãy đâu ạ. Vậy ý của chú là tôi đang nói lung tung sao? Hồng cổ nhau mày nói Đại niên à Có phải chú cảm thấy Giờ mình là đại gia giàu nhất Nam Đô rồi Là điều có được vô cùng dễ dàng không? Hay sau khi chú làm đại gia rồi Thì không coi nhà họ Hồng ra gì nữa? Hoặc là thấy người nhà họ Hồng Cản trở chú ở đất Nam Đô này Nên muốn phân chia rõ rành giới với chúng tôi Không muốn qua lại gì nữa nếu chú có cái suy nghĩ này Thì cứ trực tiếp nói ra Mọi người đều là họ hàng mà Chuyện gì cũng dễ thương lượng. Trình Đại Niên không hiểu nhìn Hồng Cổ, nói Hình như là em chưa từng nói thế. Chưa từng nói, nhưng không có nghĩa là chú không nghĩ thế. Hồng Cổ cười ha ha nói Anh có ý gì vậy ạ? Trình Đại Niên thấp giọng hỏi Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nhắc nhở chú. Trình từ từ cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện lần trước tôi nói với chú, chú hãy suy nghĩ cho kỹ. Cách nhiều năm như vậy rồi, đừng làm tôi thất vọng đấy. hồng cổ vỗ vào trình đại niên cười rồi xoay người rời đi Trang, nhìn bóng hồng cổ rời đi ly rượu chân cao trong tay trình đại niên rơi xuống đất vỡ vụn chồng mà, anh sao thế hồng diệp Trình đang hàn huyên với chị gái bên cạnh nghe thấy thế thì vội chạy lại anh không cẩn thận gì vậy tay anh chảy máu rồi kìa đi tìm y tá với em rồi băng bó khử độc đi đừng để lát bị nhiễm trùng nhìn trình đại niên tay đang chảy máu hồng diệp Trình nhìn thấy mà đau lòng không sao đâu Chỉ là vết thương nhỏ thôi. lau đi chút là ổn mà. Trình Đại Niên khoát tay rồi gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn. trầm ngầm xoay người rời đi. Trong phòng ăn của nhà hàng Bách Hoa có cửa sổ sát đất gần như 360 độ không góc chết. Ở đây có thể quan sát cảnh đêm Nam đồ ở bất cứ góc nào. Ánh đèn rực rỡ, lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Có phải anh ấy lại đến tìm anh không? Đứng ở bên cạnh Trình Đại Niên, đôi mắt đẹp của Hồng Diệp Trình lấp lánh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ Ngữ khí nặng nề, ừ, vẫn là chuyện về tưởng lực. Trình Đại Niên nói. Em biết ngay mà, không cả tư tư cho tưởng lực thì anh ấy sẽ không cam lòng đâu. Hồng Diệp Trình thở dài. Lúc này ánh mắt nhìn về người đàn ông của mình, bĩu mồi nói. Anh có biết bố của tưởng lực là ai không? Ai? Tưởng lệnh kỳ. Hồng Diệp Trinh nói. Quả nhiên, Trình Đại Niên cười lạnh nói. Năm đó, anh cha của em hứa gả em cho tưởng lệnh kỳ Với thân phận của nhà họ tưởng thì khi bám vào được đó có thể được bố em xem trọng Nhưng thật không ngờ lúc đó em lại gả cho một người nghèo không có gì như anh Còn không ngờ nữa là trong mười mấy năm ngắn ngủi mà anh đã tích lũy được tài sản lớn vậy nên anh ấy không ưa anh thì cũng dễ hiểu thôi Nhưng anh ấy cũng không nên động vào con gái chúng ta chứ Trình Đại Niên nói xong đột nhiên ngữ khí lạnh lùng toàn thân toát ra sát khí lạnh băng Trần Ngữ Yên và Trình Từ Từ là ruột gan của anh Mấy năm nay anh lao tâm khổ tứ để kiếm tiền không ngừng nâng cao địa vị của nhà mình ở Nam Đô. Chính vì muốn con gái mình có thể được sống cuộc sống mà chúng muốn. Nhưng anh ta không ép được em giờ lại dày mục tiêu lên hai con gái của mình. Trình đại điên này cho dù có khuynh gia bại sản thì cũng sẽ chờ với anh ta đến cùng. Kể cả hai bên đều bị tổn hại thì anh cũng sẽ không buông tay đâu. Vì vậy mà hiện giờ anh dồn hết hy vọng vào cái cậu nhóc của nhà họ Hà đúng không? Hồng Diệp Trình ánh mắt lấp lánh khẽ giọng hỏi trình đại niên quay đầu lại ngó thấy bốn phía đều không có ai mới gật đầu nói tiếp đúng rồi với thế lực của nhà họ hồng thì mình anh cũng không đủ sức trực tiếp phản kháng lại nhưng với nhà họ hà lại là chuyện hoàn toàn khác họ hà hoàn toàn có đủ thực lực chống lại sự liên thủ giữa anh vợ với nhà họ tường nếu mà từ từ có thể gả cho cậu nhóc đó trở thành người nhà họ hà thì chúng ta còn gì phải lo lắng nữa nhưng mà cách này rất nguy hiểm hồng diệp trình thấp giọng nói Em tán thành cách làm của anh Nhưng vấn đề là đến bây giờ anh đã chắc cậu nhóc đó là người nhà họ Hà đâu Nếu như đúng thì liệu cậu ta có phải họ hàng bên ngoại của họ Hà hay không Nếu thực sự đúng như vậy thì em không tin Hà Trần Đông sẽ vì người họ hàng xa này mà đắc tội với tưởng gia hay những gia tộc có vai vế ở Nam Đô này Họ hàng bên ngoại ư Trình Đại Niên rất tự tin lắc đầu phủ nhận Hồng Diệp Trình thấy vậy không nhịn được nói Em cũng biết bên nội nhà họ Hà không có con trai các bác, các chú sinh ra toàn con gái chỉ có mấy đứa cháu trai có họ hàng gần hơn một chút nhưng cũng chẳng đứa nào tử tế cả em tin với tính cách của Hà Trấn Đông chắc chắn sẽ không trọng dụng bọn họ chứ đừng nói việc giao cả gia tộc vào tay họ những điều em nói ai chả biết, nhưng còn một chuyện mà mọi người không biết Trình Đại Niên đáp chuyện gì? em có biết Hà Trấn Đông thực ra còn có một đứa con trai khác nhưng hồi bé bị người ta bắt cóc rồi không? Trình Đại Niên đột nhiên thấp giọng nói Chuyện này em cũng đã nghe qua Nhưng đã 19 năm rồi Nhà họ Hàn với nhà họ Tô Có không ít nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị Cũng vì sự việc này Mà bỏ biết bao công sức Nhưng sự việc năm đó không có camera ghi lại Cũng không có vân tay hay bất kỳ dấu vết nào Nhớ lại lúc đó Thật chẳng khác nào mò kim đáy bể, Thật sự quá khó khăn Nghe đến đây Hai mắt Hồng Diệp Trình bỗng mở to Bà nhìn ông với ánh mắt không thể tin nổi Anh, ý anh là Đúng vậy, em có nhớ chú Lưu không? Trình Đại Niên gật đầu xác nhận Sau đó nói tiếp Nhớ chứ, đó chẳng phải đại quả gia nhà họ Hà sao Năm đó Khi Hà Chấn Đông mới nên ra lập nghiệp Đều được một tay ông ta che chắn, bảo vệ suy cho cùng Lúc đó mấy việc liên quan đến sản nghiệp y dược Đều vô cùng nguy hiểm Nếu không nhờ có chú Lưu đỡ thay cho Hà Chấn Đông mấy đào kia Thì có lẽ Cũng không có được một Hà gia lớn mạnh như hiện nay Hồng Diệp Trinh xúc động nói Đúng vậy, chú Liêu là trụ cột vững chắc cho nhà họ Hà Ngoài hai vợ chồng Hà Trấn Đông và Tô Duyệt Như ra thì những người khác trong nhà đều phải kính nể ông ấy Có thể nói ông ấy là người có tiếng nói thứ ba trong nhà họ Hà đấy Mắt Trình Đại Niên ánh lên tiên xúc động Ông nói tiếp Nhớ lại buổi hòa nhạc hôm đó ông ấy lại vô cùng cung kính như vậy với một cậu nhóc vô danh tiểu tốt Mặc dù trước mặt anh, ông ấy cố tình che giấu nhưng anh vẫn có thể nhận ra Bất kể là trong buổi hòa nhạc hay trong lúc nói chuyện, mọi sự chú ý của ông ấy đều dồn vào lâm giật. Mặc dù vì lý do sức khỏe mà Hồng Diệp trình không tham dự được buổi hòa nhạc hôm đó, nhưng bà vẫn hoàn toàn tin vào những gì trình Đại Niên nói. Nhưng mà biết đâu vì nguyên do khác thì sao? Có thể do cậu ấy là khách nhà họ Hà mời đến, hoặc cũng có thể là họ hàng thân thích gì với chú Lưu chẳng hạn. Hồng Diệp trình cũng không phải không muốn thừa nhận thân phận của lâm giật, nhưng mà đối với những việc quan trọng như thế này, Là một người vợ, bà phải giúp ông xem xét thấu đáo mọi khía cạnh, tránh để đến cuối cùng sự việc lại tiến trên đến mức không thể cứu vãn được. Anh đã điều tra rồi, chú Lưu vốn một thân một mình, ở Nam Đô hay ở quê đều không có bất kỳ họ hàng thân thích nào cả. Vì vậy, chắc chắn Lâm Giật có quan hệ gì đó với nhà họ Hà. Không cần biết cậu ta có phải đứa con trai mất tích mấy chục năm của Hà Trấn Đông hay không. Chỉ cần là người được Hà gia trọng dụng thì gả từ từ cho cậu ta chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Trình Đại Niên nói một cách đầy chắc chắn. Nhưng mà, theo em nghĩ, dù cái cậu lâm giặt này có thật sự đáng tin đi nữa, thì đối với chuyện hôn sự này, chúng ta cũng không thể quá nóng vội. Ngộ nhỡ từ từ không đồng ý. Chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào lúc đầu anh trai em ép em lấy tưởng lệnh kỳ hay sao? Hồng Diệp Trình suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Trình Đại Niên chỉ gật đầu. Yên tâm đi, chuyện này anh cũng đã nghĩ đến rồi. Trong khi đó, Lâm Dật và Trình Tư Tư vẫn đang ở cầm sau, phát bực với hai tên bảo vệ. "Thật xin lỗi hai vị, toàn bộ biệt thự này hôm nay đã được bà trợ rồi, nếu không có thiệp mời thì không thể vào trong." Hai người bảo vệ vẫn rất kiên quyết, không cho Lâm Dật và Trình Tư Tư vào trong. "Không phải tôi đã nói với các người rồi sao? Tôi là Trình Tư Tư, người bao trọn nơi này hôm nay là bố tôi, tại sao tôi lại không được vào chứ?" Trình Tư Tư sắp tức chết mất, cô đã bị giữ lại ở đây gần 15 phút rồi. bất luận giải thích thân phận của mình thế nào bảo vệ cũng không tin trước mắt đã gần 8 giờ bắt đầu buổi tiều rồi trình từ từ tức giận giậm mạnh chân xuống đất nhưng cũng không biết tiếp tục tranh luận với bảo vệ thế nào nữa trình đại niên mà là bố cô thì bố tôi là bin ghét đấy đừng nhiều lời vô ích nữa không có thiệp thì không thể vào còn ở đây ra vẻ nữa là tôi đuổi hai người ra ngoài đó biết chưa bảo vệ hăm dọa nói dù cho xét về tướng mạo hay khí chất Trình từ từ đều vô cùng xuất chúng, nhưng mà hôm nay lại có không ít cô gái hám lợi thừa nước đục thạc câu tới đây. Bọn họ đều ăn vặn giống như các tiểu thư quyền quý, nhưng trên thực tế bỏ lớp trang phục kia xuống, không biết biến thành dạng gì nữa. Vì vậy mà dù đối diện với một trình từ từ khí chất ngời ngờ như thế, bảo vệ cũng không nảy mặt một chút nào. Các người, trình từ từ giận đến đỏ cả mặt, cô cũng không dám gọi điện cho bố. Dù là lúc đó nghe giọng có vẻ tâm trạng bố khá tốt, nhưng bây giờ buổi tiệc đã sắp bắt đầu rồi, không có gì bảo đảm là tâm trạng ông vẫn tốt như vậy. Thôi được rồi, để tôi gọi điện hỏi thử xem. Lâm giật vừa nói vừa rút điện thoại ra. Anh... chỉnh từ từ ngạc nhiên quay ra nhìn Lâm giật. Ừ, để tôi gọi. Nếu mà có người quen ở trong, thì có thể bảo bọn họ ra cổng sau đón chúng ta. Lâm giật gật đầu xác nhận. Sự thực là hơn nửa trong số khách mời hôm nay... Đều là người nhà cậu cả Vậy nên cậu quyết định gọi cho Hà Trần Đông Có lẽ sẽ không vấn đề gì Thế nhưng đúng lúc này Đột nhiên phía sau có tiếng rẻ cao gót Vội vã đi tới Ngay sau đó một bóng dáng yêu kiều Xuất hiện trước tầm mắt của hai người Xin chào đây là thiệp mời của tôi Cổng trước hiện tại đông người quá Nên tôi có thể vào từ cổng sau không Quách y hàm chia ra một tấm thiệp đỏ Thiếp vàng trước mặt bảo vệ Tươi cười hỏi Là cô Trông thấy quách y hàm, lâm giật liền kêu lên. Thế biến thái. Nhìn thấy lâm giật, quách y hàm cũng tròn mắt ngạc nhiên thốt lên. Biến thái ư, trình từ từ chấp chớp mắt, không hiểu thế là thế nào. Có thể nói năng tử tế chút không? Lâm giật nói với vẻ cạn lời. Thưa cô, cô có thể vào trong đường rồi. Đúng lúc đó, bảo vệ cũng vừa kiểm tra xong thiệp. Hạ dây ngăn cách xuống, tỏ ý quách y hàm có thể vào trong. Quách y hàm gật đầu cảm ơn rồi nhận lại thiệp mời. chuẩn bị đi vào đợi một lát trình từ từ đột nhiên lên tiếng gọi cô lại nếu tôi nhớ không nhầm thì một tấm tiệc mời có thể dẫn theo hai người bạn cùng vào đúng không vậy thì tiểu thư nếu tiện cô có thể cho tôi với bạn vào cùng không hai người quách y hàm có chút hoài nghi nhìn bọn họ hai người cũng muốn tham gia tiệc của trình gia trình từ từ gật đầu khẳng định lại đúng vậy tôi có việc rất quan trọng cần gặp ông trình cô có thể dẫn bọn tôi vào cùng không tôi có thể trả cô tiền Trình từ từ không dám nói mình là con gái Trình Đại Niên nữa Cô sợ đối phương nghe thấy sẽ lại phản ứng giống bảo vệ bàn nãy cho rằng cô đang quắc lát sau đó từ chối không cho vào cùng Quách y hàm do dự một lát thực ra tấm thiệp này cô cũng vừa mới mua lại được từ một người quen trước cổng 3 triệu tệ nếu không phải người đó có việc đột xuất không thể tham dự thì cô cũng đâu có được giá lợi như thế Nhưng mà tôi đâu có quen cô đâu Quách y hàm vẫn do dự hỏi Vậy chắc cô biết lầm giật đúng không? Tôi là bạn tốt của cậu ấy. Hơn nữa, tôi thực sự có việc rất gấp cần gặp ông Trình. Nếu cô không tin, tôi có thể đưa chứng minh thư cho cô giữ. Đợi vào được trong rồi, tôi sẽ cảm ơn cô sau. Được không? Trình từ từ dối xít nói. Chỉ còn 10 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Trình từ từ biết rõ sự lợi hại của bố và bác mình. Mà lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều nữa. Liền thực sự định lấy chứng minh thư ra đưa cho Quách Y Hàm. Thôi được rồi. Cô đi theo tôi Quách y hàm thở dài nói Thiết nghĩ cô gái này chắc cũng giống mình Gánh trên vai trách nhiệm của gia đình cùng công ty Cực chẳng đã mới làm như vậy Có điều Quách y hàm đột nhiên ngừng lại Chỉ tay về phía lâm giật nói tiếp Cô có thể vào cùng Nhưng có tên biến thái này thì không Nếu không miễn bản đi Trình từ từ do dự một lúc Cô ấy đưa tay lên nhìn đồng hồ Sau đó quay sang nói với lâm giật Hay là tôi lên gặp ba tôi trước Rồi tôi sẽ bảo ông ấy cửa người xuống đón cậu được không?" Lâm giật gật đầu, dù sao cậu cũng không muốn tham gia buổi tiệc kiểu này, không cần đi vào cũng hợp ý cậu. Nhưng mà Lâm giật không nói gì, nhìn Quách Y Hàm, cậu tức giận nói, "Dù sao tôi cũng là ân nhân cứu mạng cô, cô làm như vậy không thấy hơi quá đáng à?" "Quá đáng?" Quách Y Hàm cười lạnh lùng, cô ấy nghiến chặt hàm răng bạc nói, "Đối xử với tên biến thái không cần thiết phải nương tay, hầu nữa, cậu mà còn đứng ở chỗ này, không chịu đi." thì tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra ngoài đấy. Được lắm. Lâm giật gật đầu rồi xoay người đi khỏi. Trong thang máy, Trình từ từ thấy Quách Y Hàm vẫn chưa hết tức giận thì khó hiểu hỏi. Mỹ nữ, hình như cô có ấn tượng không tốt lắm với Lâm giật. Không chỉ là không tốt, thằng nhóc đó chính là tên khôn kiếp. Không ngờ cậu ta lại dùng... Quách Y Hàm nghiến chặt hàm răng bạc nhưng bỗng nhiên cô ấy nhìn thấy đôi mắt đầy ý cười của Trình Tư Tư. Thì lập tức ý thức được Bản thân hơi mất kiểm soát Cô ấy xấu hổ nói Không có gì, hiểu lầm nhỏ thôi Mà hôm nay cô muốn gặp đại gia Trình làm gì Có phải cô cũng muốn nhờ mấy giúp đỡ Chuyện liên quan tới tập đoàn không Cũng muốn Trình từ từ nhìn cô nàng tổng giám đốc xinh đẹp trước mặt Trong lòng cô chợt hiểu ra điều gì đó Cô cởi nói Ừ, đúng là tìm ông ấy vì có chút việc gấp Còn cô, nghe cô nói Thì có vẻ cũng có chuyện muốn nhờ Trình ra giúp sao quách y hàm không phủ nhận không biết tại sao vừa rồi khi cô ấy nhìn thấy trình từ từ đứng ở cổng sau mặt mày tràn đầy lo lắng thì cô ấy đã cảm thấy có cảm giác đồng bệnh tương liên cùng là phụ nữ cô cũng có thể cảm nhận những áp lực gánh nặng trên vai đồng thời cũng có cả sự mệt mỏi trò chuyện được vài câu thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất hai bọn họ chia tay ở cửa ra vào trước khi đi trình từ từ còn cố ý hỏi tiền của quách y hàm rồi mới quay người bước vào sảnh Lúc này trong nhà hàng băng truyền Bách Hoa đã có nhiều vị khách tới rồi Trước khi bắt đầu bữa tối 10 phút những vị khách quý của Trình Gia bước vào Những người này không phải ai cũng giàu sang phú quý Nhưng họ chính là những người đã giúp Trình Đại Niên khi ông còn đang gây dựng sự nghiệp. Ông ta muốn nhân cơ hội này để cảm ơn những vị ân nhân trước đây đồng thời cũng thể hiện sự giúp đỡ với bọn họ. Vì vậy khi ngày càng có nhiều vị khách xuất hiện ở nhà hàng băng truyền thì khung cảnh bắt đầu trở nên ồn ào Chuyện gì vậy? Sao đại niên lại mời cái đám hôi thối bẩn thỉu ở đâu tới đây vậy? Đúng là phá hỏng cả buổi sinh nhật của chị tôi. Một cô nàng thuộc nhánh chính của Hồng Gia đưa tay chặn mũi. Cô ta chán ghét nhìn đủ loại khách mời trong đại sành. suy bọn họ đều là những người bạn trước kia của trình đại niên. Bày đặt hồi tưởng quá khứ gì chứ? Còn không phải làm bộ làm tịch trước mặt người khác sao? Người nghèo giúp không sẻ, ông ta còn không rõ việc này hả? Một họ hàng khác của Hồng Gia đứng ở bên cạnh... Nói một cách khinh thường Ông ta làm bộ làm tịch Nhưng cũng đừng để mấy người đó lên đây Khiến chúng ta cảm thấy ghê tởm chứ Ở tầng dưới có rất nhiều chỗ để ăn Cứ tùy tiện tìm chỗ rồi đuổi bọn họ đi Không phải được rồi sao Nếu chiếc váy gù xỉ mà tôi mới mua Bị cái đám khổ rách áo ôm kia làm bẩn Thì bọn họ có để nổi không Thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác thôi Đừng ở cùng một chỗ với bọn họ Ngay cả cái loại khổ rách áo ôm cũng vào được đây Đúng là trên đời loại nào cũng có Khi hai người bọn họ rời đi thì đúng lúc Trần Ngữ Yên tình cờ đi ngang qua đó Cô ta nghe rõ không lọt chữ nào Lời nói của hai bọn họ Trần Ngữ Yên giận quá hóa cười Cô ta đang muốn đuổi theo nói cho ra lẽ Thì lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng giày cao gót lành lành Đồng thời còn có tiếng hỏi hàn sốt ruột Ngữ Yên em có thấy bố đâu không Chị cuối cùng chị cũng tới rồi Vừa nãy chị không nghe thấy Hai cô ạ kia xúc phạm bố chúng ta thế nào đâu Em đang muốn tìm bọn họ tính sổ đây Vừa lúc chị đến chúng ta cùng đi Nhìn thấy trình tư tư xuất hiện Trần Ngự Yên lập tức nắm chặt lấy tay cô ấy Rồi định đuổi theo phía trước Cứ kệ trước đã Bố đâu rồi chị cần tìm ông ấy có việc gấp Trình tư tư vội vàng nói Việc gấp Ánh mắt Trần Ngự Yên trở nên nghi ngờ Đồng thời cô ta cũng nhìn xung quanh Có chuyện gì mà gấp Không phải bố bảo chị đưa tên kia tới sao Sao giờ chỉ có một mình chị thế Cậu ta đâu Được rồi Chuyện của chị em không cần phải lo Trả lời câu hỏi của chị trước đã Trình Từ Từ nhíu mày nói, "Ở bên kia." Trần Ngữ Yên chỉ tay về phía cửa sổ sát đất. "Được rồi." Trình Từ Từ mặc chiếc váy dài, nhanh chóng đi về phía Trình đại niên, nhưng khi cô đến gần thì phát hiện lúc này người đang đứng bên cạnh Trình đại niên chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất. Hồng Cổ thấy lúc này ông ta đang tranh cãi gay gắt với bố mình thì bàn tay Trình Từ Từ nắm chặt lại, cô ấy bỗng nhiên đi chậm lại, dùng tư thế tao nhã bước về phía trước. Bố, hai người đang nói chuyện gì vậy? Có vẻ vui vẻ lắm nhỉ? Trình từ từ duyên dáng yêu kiều xuất hiện trước mặt hai người trên mặt cô nở nụ cười nhẹ. từ tư, hồng cổ ngần người sau đó ông ta cười ha ha nói Ôi, đứa cháu gái ngoại của bác mấy năm không gặp mà đã trở nên xinh đẹp thế này. Đúng là không hổ danh là người thừa hưởng dòng máu của hồng gia chúng ta. Câu nói này khiến cho sắc mặt vốn hơi kích động của trình đại niên lập tức trở nên âm trầm. Cái gì mà thừa hưởng dòng máu hồng da mấy người chứ? Trình từ từ họ trình, con bé là con gái của Trình Đại Niên ông, liên quan gì đến hồng cổ và hồng gia chứ? Nhưng nhìn thấy Trình từ từ, rốt cuộc cũng tới, thì Trình Đại Niên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sao bây giờ con mới tới? Lâm giật đâu? Cậu ấy đâu? Sao không đưa cậu ta tới cùng? Trình Đại Niên nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy Lâm giật. Ông ta còn tưởng con gái mình dễ xấu hổ, không dám dẫn cậu ấy tới gặp ông trước mặt nhiều người. Dạ cậu ấy đang ở dưới tầng Cần bố sắp xếp người đưa lên Trình từ từ nói Dưới tầng Trình đại niên từng trải qua bao nhiêu năm Cũng không khỏi người ra một lúc Tại sao cậu ấy lại ở dưới tầng Sao không đưa cậu ấy lên đây Không giải thích rõ ràng được trong một hai câu đâu Bố còn có thiệp mời nào không con đi xuống mời cậu ấy lên Trình từ từ nói ai Trình đại niên cao mày Ông ta thật sự không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh như gửi thiệp mời Mà ông ta cũng không có thiệp mời Bây giờ nếu gọi người đưa cho thì có hơi muộn một chút. Như vậy đi, cậu ấy ở đâu? Con với bố cùng nhau đi xuống mời. Trình Đại Niên vừa nói, vừa nắm lấy tay Trình Tư Tư bước ra ngoài. cho đã, vẻ mặt hồng cổ bỗng trở nên âm trầm. Vị khách nào quan trọng như thế còn phải để hai người tự mình xuống mời. Đó là một vị khách rất quan trọng. Ông đợi một lúc, chúng tôi sẽ lên sớm. Trình Đại Niên trả lời nhưng không quay đầu lại. Vậy chuyện Trình Tư Tư kết hôn với Trương Lực dù sao ông cũng phải cho tôi một câu trả lời rồi mới đi đâu thì đi chứ hồng cổ đột nhiên lớn tiếng nói mặc dù ở đây có hơi ồn ào nhưng giọng nói của ông ta cũng đủ để hầu hết mọi người xung quanh nghe thấy chỉnh từ từ kết hôn hiện trường bỗng trở nên yên ắng mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ nghi ngờ tò mò khiếp sợ xe lẫn vẻ không thể tin được tất cả các loại ánh mắt chiếu tới Những ánh mắt này giống như một con dao sắc bén Cớ vào cơ thể của bố con Trình Thị Hồng cổ Ông nói chuyện mà không biết giữ đúng mực cả Trình Đại Niên nắm lấy tay con cái Bước chân ông ta chậm lại Rồi trầm giọng nói Đúng mực Tôi đã nói chuyện rất đúng mực với ông rồi Nhưng thái độ của ông khiến tôi không hài lòng Hồng cổ rất hài lòng với hiệu quả ở xung quanh Ông ta ngẩng đầu lên cười ha hà nói Nhưng đây là vấn đề của Trình gia chúng tôi Không tới phiên ông sen vào Hơn nữa, trong trường hợp như hôm nay, không phải ông đang cố tình gây sự, không giữ thể diện cho tôi hả? Trình Đại Niên cũng không ngờ Hồng Cổ lại thật sự nói ra chuyện này trong tình huống như hiện giờ. Huống hồ là trước sự chứng kiến của rất nhiều người Hồng gia có mặt ngày hôm nay. Điều này đã làm đảo loạn mọi kế hoạch của ông ta. Quan trọng hơn là bây giờ Lâm Giật không có mặt ở đây. Trình ra các ông. Hồng Cổ cười ha ha nói. Đúng vậy, đúng là Trình ra các ông. cũng chính là người được gọi là đại gia giàu nhất nam đô trình đại niên nhưng chẳng qua ông cũng chỉ là kẻ năm đó đã quỳ như một con chó trước cửa hồng gia chúng tôi ba ngày ba đêm giờ ông còn muốn tôi giữ thể diện cho ông ông cho rằng mình xứng sao <cười> ông gương mặt trình đại niên đỏ bừng vì tức giận năm đó ông quỳ gối trước cửa hồng gia là vì để hồng gia trả tự do cho hồng diệp trinh đang bị giam lòng để hai người họ gặp nhau ông ta thành con chó nhà bọn họ khi nào chứ Làm sao? Giờ trở thành đại gia rồi, nên không muốn thừa nhận hả? Tôi đã chụp ảnh và quay video lúc đó rồi. Nếu ông không thừa nhận, thì tôi cũng không ngại đưa cảnh ông quỳ trên mặt đất cầu xin nhạc của chúng tôi ra trước mặt mọi người đâu. Để mọi người nhìn thấy, đại gia Nam Đô giả làm chó trông như thế nào? Hồng cố đắc ý rời chiếc điện thoại trên tay cho mọi người xem. Không thể nào, trên đại niên thật sự quỳ xuống để được làm con rẻ Hồng gia sao? Hầu hết những người chính gốc sinh sống ở Nam Đô đều biết về sự tồn tại của Hồng gia. Họ cũng biết trước kia Trình Đại Niên có thể kiếm tiền được nhanh chóng là nhờ sự giúp đỡ của Hồng gia, nhưng họ không ngờ rằng Trình Đại Niên thậm chí còn vì tiền mà quỳ xuống. Tôi đã nói rồi, đại gia đâu có dễ làm như thế. Chẳng trách Trình Đại Niên bình thường ở bên ngoài diễu võ dương oai như thế, nhưng ở trước mặt Hồng gia thì chẳng khác gì một con chó, người được gọi là đại gia chỉ là một con rối. thực chất ông ta đã làm việc cho Hồng Gia như những kẻ làm công ăn lương thôi đúng thế ông ta còn tổ chức tiệc sinh nhật cho Hồng Diệp Trinh hoành tráng như thế nữa thật ra chẳng khác gì mấy con chó lấy lòng Hồng Gia mà thôi tôi thấy sau này việc gì đừng tới nhờ Trình Đại Niên nữa cứ trực tiếp tới tìm Hồng Gia là được chỉ cần người của Hồng Gia ra, ra lệnh ông ta nhất định ngoan ngoãn nghe theo nếu không để xem Hồng Gia xử lý ông ta thế nào ở Hoa Hạ chưa bao giờ thiếu những kẻ bỏ đá xuống giếng Đặc biệt là một số người ngứa mắt với Trình Đại Niên Hiện giờ nhìn thấy cảnh này Bọn họ lập tức vây quanh chế giễu Trong tiếng bàn tán xôn xao Trình Đại Niên nắm lấy bàn tay đang run dày Của con gái rồi nhỏ giọng nói Bố không thể ra ngoài được nữa Bây giờ con mau chạy nhanh xuống dưới tầng tìm lâm giật cho dù thế nào cũng phải mời được cậu ấy lên đây Mau đi Bố đôi mắt Trình từ từ đỏ hoe Cô ấy không biết Tại sao bố lại bảo cô đi vào lúc nguy cấp như vậy Chỉ để tìm một người không quan trọng Hồng cổ làm như vậy là để ép bố gả con cho từng lực. Hiện giờ chỉ có cậu ấy mới có thể kêu con. Mau đi đi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trình Đại Niên, Trình từ từ gật đầu rồi buông tay ông. Cô quay người chạy ra ngoài. 8 giờ tối, buổi trình diễn ánh sáng quy mô lớn do tòa nhà Bách Hoa thông báo được diễn ra theo đúng dự định. Những luồng ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc được chiếu trên tòa nhà Bách Hoa cao hàng trăm mét. tia sáng lấp lánh cho lóa rực rỡ. Lúc này cho dù là những người dân đang đi dừng lại ở bên ngoài để xem màn trình diễn ánh sáng hay là những thiếu gia nhà giàu đang trò chuyện vui vẻ trước cửa tòa nhà thì tất cả bọn họ đều dồn sự chú ý vào màn biểu diễn này nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra một cô gái có khí chất và diện mạo vô cùng xinh đẹp đang lo lắng đi tới đi lui trong đám đông Sao cậu ấy lại đi mất rồi không phải đã nói đợi mình ở cửa sau sao Trình từ từ nhìn ngó xung quanh Cô ấy nắm lấy chiếc váy dài rồi tìm kiếm trong đám đông. Cô ấy biết tại sao bố lại bảo cô tự mình đi tìm cậu ấy. Thoạt nhìn thì có vẻ cậu ấy là một thanh niên bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Nhưng cậu ấy có khả năng là người của Hà Gia. Ý nghĩa của hai chữ Hà Gia này thật sự quá lớn. Cho dù gia đình cô là đại gia giàu nhất Nam Đô nhưng trước mặt Hà Gia thì gia đình họ cũng chẳng là cái thá gì. Cho dù là Hồng Gia cộng thêm tưởng sao ở Kim Thành thì cũng không đủ sức chống lại Hà Sa. Nếu trình gia thật sự muốn có được chỗ đứng ở Nam Đô, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc và kiểm soát của Hồng Sa, thì bọn họ nhất định phải cần đến sự giúp đỡ của Hà Sa. Mặc dù đây chỉ là khả năng thôi, nhưng đối với doanh nhân, nếu có một phần khả năng sinh lời, thì họ sẵn sàng trả giá rủi ro gấp 10 lần. Nhưng nếu khả năng sinh lời là 10 phần, thì họ có thể bị quá hóa liều, không ngần ngại đánh cược toàn bộ tài sản của mình. trong khi trình tư tư điên cuồng tìm lâm giật thì bây giờ cậu lại đang ở một cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh tòa nhà bách hoa lâm giật vừa ăn rau mơ và thịt lợn trong bát lại vừa ngừng đầu chiêm ngưỡng màn trình diện ánh sáng trước mặt lão tứ mấy giờ rồi hả để xem buổi trình diễn ánh sáng mà thậm chí còn bà lỡ bữa ăn luôn hả trương dương ngồi đối diện lâm giật cậu ta nắm tay trình cầm vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu lâm giật lắc đầu cậu thấy trương dương đang ở gần nên gọi điện thoại bảo cậu ta từ đây Cậu đứng ở dưới lầu đợi rất lâu, bụng cũng đói cồn cào, nên cậu trả thèm đi dự bữa tiệc của đại gia Trình nữa. Hai người bắt đầu yêu đương khi nào vậy? Sao không nói lời nào thế? Mau đãi một bữa đi. Từ lúc gặp mặt tới giờ, tay của hai người này chưa từng tách khỏi nhau. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới cảm xúc của dân FA như lâm giật. <cười> hôm qua Cầm Cầm đã chính thức trở thành bạn gái của tớ. Tớ đã đặt phòng ở quán karaoke. Ngày mai 8 giờ tối, nhất định cậu phải từ đó. Hiện giờ Trương Dương đang chính thức Làm việc tại tập đoàn Vinh nghiệp Cậu ta làm lái xe cho chủ tịch lợi sĩ Vinh Lương một tháng là 7.000 tệ Tiền lương này đã vượt xa mức trung bình Của các sinh viên tốt nghiệp cùng lớp Tớ thật sự có việc bận rồi Lâm giật cởi cổ nói Chờ mai tớ đi máy bay đến Hải Nam Sợ tới cuối tuần mới về được Nhưng cậu yên tâm đi Vì đó là buổi họp mặt của cậu và chị dâu Nên mặc dù tớ không tới được Nhưng thành ý thì nhất định sẽ có Có như tớ chúc mừng hai người sẽ sống tới đầu bạc răng long mãi mãi bên nhau. Ôi trời, không ngờ Lâm Giật vừa nói xong thì Trình Cầm vốn đang nhện cười lập tức không kiềm chế nổi nữa. Trường Dương cũng đỏ bừng mặt nhìn Lâm Giật. Mẹ kiếp bọn tớ chỉ mới yêu đương. Đâu phải kết hôn đâu. Sao cậu lại chúc bọn tớ sớm sinh quý thư hả? Cái này còn phải xem Trình Cầm có đồng ý sinh con cho cậu không đã? Lâm Giật nhếch miệng cười. Khốn kiếp Trường Dương nhận ra Lâm giật có vẻ đang trêu chọc mình Nhưng đột nhiên Trình Cầm nắm lấy cánh tay cậu ta Cậu ấy giờ chỉ về phía xa Chồng à Mau nhìn kìa Hình như có người cầu hôn Cầu hôn Nhìn theo hướng ngón tay của Trình Cầm Không biết màn trình diễn ánh sáng trên tòa nhà bách hoa cách đó không xa Đã dần kết thúc từ lúc nào Lúc này tiêu điểm đã chuyển thành trận mưa hoa hồng Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống Từ trên đỉnh tòa nhà bách hoa Tòa nhà cao hàng trăm tầng trở thành điểm tựa cho cơn mưa cánh hoa rơi xuống cả tòa nhà bừng sáng chói lóa khắp xung quanh đều tràn ngập sắc đỏ của cánh hoa hồng từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt hầu như tất cả những người chứng kiến được cảnh này đều vô cùng chấn động ai nấy đều ngẩng đầu ngưỡng mộ đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc khen tị tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào một chỗ bọn họ ai nấy đều mong muốn được làm nhân vật chính của buổi trình diễn ánh sáng này Bọn họ háo hức nhìn cảnh tượng mưa hoa hồng trên bầu trời Càng lúc càng lớn Những cánh hoa hồng dần dần tụ lại Thành năm chữ lớn màu đỏ Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Tưởng lực, trình tư tư Giữa hai cái tên là một trái tim lớn màu đỏ Chà, khi phát hiện Thật sự có người đã bỏ ra khoản tiền lớn Để tỏ tình trên tòa nhà bách hoa tối nay Thì ai nấy đều xôn xao Trời ơi, lãng mạn quá Không ngờ có người đang cầu hôn thật hơn nữa cậu dùng bữa trình dậy ánh sáng ở tòa nhà bách hòa nữa đúng là nhà giàu có khác một cô gái trẻ tuổi nói với vẻ ghen tị khuôn mặt cô ấy tràn đầy vẻ hâm mộ nhà giàu ha ha chỉnh từ từ là con gái rượu của đại gia trình người dám theo đuổi cô ấy làm sao có thể để ý tới vài đồng bạc này chứ đúng là đầu chỉ để màu tóc chưa trải sự đòi gì cả cậu nhóc đứng bên cạnh biết chuyện nói ồ chẳng có nổi cô bạn gái nào nhưng lại biết rõ về chuyện của con gái đại gia trình Sao nào, thằng nhóc ngu ngốc như cậu Chẳng lẽ cũng mơ mộng làm con rể của đại gia Trình hả Cậu không tự đái một bãi mà soi thử xem Cái loại như cậu còn không được xách xếp cho đại gia Trình ấy chứ Cô gái phản đỏ lại, Haha, <cười> vậy thì liên quan gì đến cậu Dù sao, cả đời này Cậu cũng không có cơ hội Để tên mình xuất hiện trên tòa nhà bách hoa đâu Người ta là Trình Tư Tư đấy Cậu nghĩ mình có sướng không Cậu nhóc cũng không chịu thua kém Cậu... Hai người đứng ở bên cạnh lâm giật Lâm giật cũng không ngờ rằng chỉ một màn cầu hôn lại có thể khiến những người qua đường cãi nhau om xòm như thế. Sự oán giận này cũng vô cùng nghiêm trọng. Lão Tứ, Trình Tư Tư này thật sự là con gái của Đại Gia Trình hả? Sau khi trải qua biến cố trên núi Lạc Hà, Trương Dương cũng là một trong số ít người biết được thân phận của Lâm giật. Ừ, Lâm giật gật đầu. Không hổ là con gái của Đại Gia Trình, số tiền này cũng chẳng thấm vào đâu, không đủ cho người ta ăn một bữa. Trường Dương đi theo lợi sĩ Vinh được mấy ngày cậu ta cũng lĩnh hội được không ít điều cậu ta không còn là sinh viên nghèo mà đến mua cái điện thoại Apple cũng phải ngạc nhiên cả ngày trời nữa Đúng thế, mấy trăm nghìn tệ cũng chỉ đủ tiền cho một bữa ăn của họ thôi Khi buổi trình diễn ánh sáng bắt đầu Lâm Giật vẫn còn đang cảm thán Trông trình đại niên lớn tuổi thế thôi nhưng tình cảm vợ chồng già của ông ta và Hồng Diệp Trinh đã qua bao nhiêu năm mà vẫn lãng mạn như thùa đầu Vừa qua sinh nhật Đã tới ngày màn tỏ tình bằng buổi trình diễn ánh sáng Chuyện này cho dù người có tiền bình thường Cũng chưa chắc đã làm được Nhưng khi nhìn thấy màn tỏ tình này Không ngờ lại dành cho Trình Tư Tư Thì đột nhiên cậu lại cảm thấy may mắn Tối nay Trình Đại Niên Đã bao toàn bộ tòa nhà Bách Hoa Để thực hiện một màn biểu diễn lớn như vậy Chắc chắn phải được Trình Đại Niên đồng ý Nếu cậu thật sự đi cùng cô ấy vào tòa nhà Thì khi nhìn thấy Trình Tư Tư Với cái người được gọi là tưởng lực kia Thể hiện tình cảm với nhau thì thật sự rất ngạn ngùng. Có vài người vừa ăn vừa xem, trong vòng 5 phút đồng hồ, màn biểu diễn kia cũng dần dần biến mất, bầu trời đêm ở Nam độ cũng yên tĩnh trở lại. Đi thôi, tớ không đi chùa xe của hai người đâu, chỉ cần đưa tớ tới nơi dễ bắt taxi là được rồi. Lâm giật lau miệng, cậu thanh toán hóa đơn, rồi đi theo Trương Dương và Trình Cầm đến bãi đậu xe. Sau khi lên xe, Trương Dương cầm chìa khóa rồi khởi động xe. Tiếng gầm của động cơ gò 12 xi lanh cỡ lớn. Mercedes Benz lập tức vang lên Lão tớ, Hiện giờ tớ đang làm tài xế cho xếp lý Sau này tớ cũng không có cơ hội Lái chiếc xe này rồi Cậu không định thì bằng lái xe à Chiếc xe tốt như thế này mà để người khác đi thì thật lãng phí Chiếc xe của lợi sĩ Vinh Là phiên bản siêu tầm Hai tầng màu của Maybach S680 Trị giá gần 4 triệu tệ Thích hợp cho xếp ngồi hàng ghế sau Nhưng xét về cảm giác lái Và độ táo bạo Thì thua xa Mercedes Benz G cao cấp Học lái thì mất bao lâu? Lâm giật hỏi. Còn tùy vào mục đích học của cậu, thật ra xe số tự động vừa dễ học mà cũng dễ lái. Sau khi nắm chắc nguyên lý cơ bản, thì khoảng hơn nửa tháng là có thể lái trên đường rồi. Tuy nhiên, xe để học lái đều là xe số sàn. Dù sao, tớ cũng thấy, học lái xe còn dễ hơn thì bằng lái xe đấy. Haha! <cười> Trương Dương cười giải thích. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường hợp dạy lái xe cũng có dịch vụ VIP. Khi tập lái xe thì sử dụng xe là vì đa số tự động. khi thì cũng là xe số tự động, nhưng chỉ được lấy bằng lái xe C2, có nghĩa là sau này cậu không được lái xe số sàn, cậu chỉ có thể sử dụng xe số tự động, hơn nữa học phí cũng đắt hơn nhiều, nhưng tớ nghĩ với cậu thì cũng là chuyện nhỏ thôi, cậu thấy sao? Lâm giật gật đầu, đây cũng chính là ý của cậu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.